Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tao là người bỏ thuốc mê mày để để chúng nó cưỡng hiếp. Mày mà nhớ ra thì, thì tao sẽ phải đi tù. Là do mày ép tao. Hồn ma của Thanh bỗng nhiên rú lên giận dữ. Gương ở trong toilet vỡ tan loảng soảng. Những mảnh thủy tinh rơi xuống người cô ta. Thủy bị những vết cắt đau đớn. Gương mặt của Thanh lúc này bắt đầu vặn vẹo đến ghê giận. Hai con mắt trắng rã lồi cả ra ngoài Cái miệng của cô ngoác ra Rú lên từng hồi Làm cho Thủy khiếp vía Cho đến khi tỉnh dậy Thủy thấy mình nằm ở trên giường phòng y tế công ty Căn phòng thiếu sáng Lờ mờ. Thủy khẽ nhân mặt vì thiết vết thương Ở trên tay đau đớn Cô bước xuống giường Có, có ai đây không? không có lời đáp lại trái tim đập thình thịch thủy bước ra phía cửa định ra ngoài kỳ lạ cánh cửa không ai mở mà chỉ từ từ từ từ hé ra vang lên những âm thanh vọng vọng có có ai đây không ánh sáng hắt vào làm cho thủy chói mắt cho nên lùi lại Nheo mắt nhìn thì Thủy thấy một đứa bé sơ sinh đang nằm ở trên sàn. Đứa bé cứ nằm đó. Bé tí tí, co do, ngọ nguậy Rồi bất giác, nó cất lên tiếng khóc. Thủy còn chưa hết kinh hãi thì một lần nữa lại thêm kinh hãi nữa. Là đứa bé đột ngột ngồi trồm dậy. Nó quay ngoắt về phía Thủy, làn da tái xanh lè lè lẫn bê bết máu. Nó nhìn Thủy, đưa tay với tới như muốn để Thủy bới vậy. Ở trên gương mặt của nó không có mắt, không có mũi, chỉ là những cái hốc đen ngòm ngòm. Cho đến khi Thủy đã hết sức khiếp đảm, thì đứa bé đột nhiên dừng lại, miệng nó mấp máy. mẹ về đây không, không không tôi vậy không tôi vậy không không mẹ là con đây đứa con mẹ giết đi con mượn hình hài về gặp mẹ con ma con quỳnh mày cốt đi mày cốt đi tao tao quỳ sao mẹ đứa bé bất giác cất giọng cười man dợ rồi từ từ bé quặt tay ra đằng sau tiếp theo nó bẻ quặt luôn cả hai chân trông vô cùng dị hợm đáng sợ hơn nữa là tay chân của thủy cũng bị bẻ quặt y như vậy thủy đau đớn gào lên kêu cứu giọng của đứa bé vang lên bây giờ đã biến thành trầm đục đáng sợ xin lỗi à đau à thế thì có thấm gì với việc mẹ đã gây ra cho tôi chứ Âm thanh ai oán vang lên Làm cho Thủy run bần bẩn Thả cho tôi Thả cho tôi Tôi xin lỗi Đứa bé với luôn nhấc cái đầu của nó Rồi ném lăn lông lốc Đến chỗ của Thủy Quá khiếp đảm Cô ta kêu thét lên Rồi đến khi cả cái đầu của Thủy cũng rơi xuống Đại vỗ vỗ vào má Thủy Để cho cô ta bừng tỉnh Thủy ngồi trồm dậy hoảng loạn Thả cho tôi thả cho tôi thả cho tôi chộp lấy vai Thủy gã lắc mạnh giọng rít lên tỉnh lại tỉnh lại xem nào nói vớ vẩn cái gì đây Thủy như bừng tỉnh hỏi cơn ác mộng ấy cô ta ôm chầm lấy Đại nói trong nước mắt anh ơi cứu em anh cứu em với con con Thanh nó hiện về nó đòi mạng em Đại đẩy cô ta ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.